Chương 8. Làm thế nào để tăng thu nhập theo cấp số nhân, trong bất cứ lĩnh vực gì? Trong hai chương trước, chúng ta đã biết thu nhập của một người được xác định bằng giá trị anh ta tạo ra cho người khác, và khoảng thời gian anh ta dùng để tạo ra giá trị đó. Hãy trả lời câu hỏi này, với một ca sĩ nổi tiếng như Madonna và một bác sĩ giải phẫu tim, ai là người tạo ra nhiều giá trị hơn trong cuộc sống? Tất nhiên là bác sĩ giải phẫu tim, ông ấy có khả năng cứu sống người khác, trong khi Madonna chỉ có thể giúp người khác giải quay trong ít phút. Vậy tại sao Madonna được trả cao gấp 100.000 lần so với bác sĩ giải phẫu tim? Cô ca sĩ này có điểm gì mà một bác sĩ bình thường không có? Câu trả lời nằm ở tính quy mô. Quy mô là yếu tố cuối cùng và quan trọng nhất trong công thức thu nhập. Nó là điểm phân biệt giữa người giàu với người siêu giàu. Viên mô là khả năng bạn có thể khuất đại hay nhân hiệu quả giá trị của bạn lên gấp nhiều lần. Nói cách khác, nó chính là đồng bẫy, giúp bạn kích thời gian và giá trị của mình lên một tầm cỡ cực lớn. Sức mạnh của việc khuất đại giá trị Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, một bác sĩ dạy phẫu tim có thể cứu được bao nhiêu mạng người? Có lẽ chỉ một. Việc làm của bác sĩ tạo ra giá trị cực lớn và thù lao cho một ca mũ của anh có thể từ 10.000 đến 20.000 đô. Nhưng dù sao, anh cũng chỉ cứu được một người. Trong khi đó, với 3 tiếng biểu diễn trên sân khấu, Madonna mang lại niềm vui cho bao nhiêu người? 2.000 người, và nếu được truyền hình trực tiếp, còn số đó có thể lên tới hàng triệu. Như vậy, giá trị mà cô tạo ra được khuết đại lên gấp nhiều lần, trong khi bác sĩ giải phẫu lại không có khả năng khuết đại đó sức mạnh của việc nhân giá trị lên gấp bội. Nếu Madonna sử dụng 3 tiếng đồng hồ đó để thực hiện album trong phòng thu và nếu nó được phát hành thành đĩa CD, cô sẽ thu tiền được bao nhiêu lần? Câu trả lời là nhiều lần. Với mỗi CD bán ra, cô được hưởng một phần tiền bản quyền, giả sử là 5 đô. Nếu album đó bán được 1 triệu bản một năm, Madonna sẽ nhận được 5 triệu đô từ năm này sang năm khác. Theo cách tính này, Giá trị giọng hát của cô được nhân lên gấp nhiều lần. Bác sĩ giải phẫu tim, ngược lại, thường chỉ trả một lần duy nhất cho cuộc giải phẫu. Có ai phải trả cho bác sĩ tiền bản quyền hàng năm về việc anh ta chữa tim cho họ không? Chắc chắn là không. Dĩ nhiên, nếu tim họ lại bị nghẽn có thể họ sẽ cần một cuộc giải phẫu khác trong vài năm tới. Dù sao thì hiệu ứng nhân giá trị trong trường hợp của bác sĩ giải phẫu cũng chỉ được hai lần là cùng. Ít có khả năng một bệnh nhân phải mũi tiêm lần thứ ba, vì chắc anh ta cũng qua đời rồi. Vậy thì thu nhập của một người có thể được nhân lên tối đa với sức mạnh của tính quy mô. Ta có thu nhập bằng giá trị, nhân thời gian, nhân quy mô. Thu nhập theo cấp số cộng và thu nhập theo cấp số nhân. Khi tập trung vào hai yếu tố giá trị và thời gian, Thu nhập của bạn sẽ tăng theo cấp số cộng. Nó bị chặn lại trong một giới hạn nào đó, bởi giá trị công lao động của bạn cũng chỉ đặt đến một mức tối đa. Không thể lên cao mãi, còn quỹ thời gian làm việc của bạn lại có hạn. Theo một định nghĩa nào đó, bạn bán sức lao động và thời gian để lấy tiền. Giả sử, bạn là một luật sư hàng đầu với thù lao 300 đô một giờ. Bạn chỉ có thể làm việc tối đa 180 giờ một tháng kiếm được tối đa 54.000 đô một tháng, hay 648.000 đô một năm. Và bạn hài lòng nói với tôi, Adana, thế là đủ sai rồi. Tất nhiên, nhưng tại sao lại phải đặt mức giới hạn cho thu nhập của bạn? Tuy vậy, nếu bạn biết cách tận dụng sức mạnh của tính quy mô bằng cách khuất đại và nhân giá trị của mình lên nhiều lần, giá trị của người luật sư chính là kiến thức luật. Bạn có thể kiếm được gấp 5, gấp 10, thậm chí gấp 100 lần mức thu nhập hiện tại. Quy mô là thước đo phân biệt người giàu và người siêu giàu. Quy mô giải thích tại sao có người kiếm tiền nhiều gấp trăm lần người khác, trong khi ai cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày. Làm thế nào để bất cứ ai thuộc bất cứ ngành nghề nào cũng có thể tăng quy mô giá trị của mình? Nhiều người cho rằng chỉ có các ca sĩ, minh tinh màng bạc, siêu sao thể thao mới đạt được tính quy mô trong công việc của mình. điều này không đúng trên nhiều phương diện. thật ra, bạn có thể khuyết đại hay nhân giá trị của mình lên gấp bội trong bất kỳ ngành nghề nào, dù bạn là đầu bếp, người quét dọn, luật sư, bác sĩ, thầy giáo hay là lập trình viên. khi bạn tận dụng triệt để công sức, giá trị nhân thời gian nhân quy mô của cải sẽ sinh sôi nảy nở rất nhanh. Tôi muốn đưa ra cho bạn vài ví dụ về những người đã trở nên giàu có tột bật nhờ hiểu được sức mạnh của công thức này. A. Đầu bếp kiếm được triệu đô ở tuổi 65 với đồng vốn bằng 0. Đó chính là đại tá Harlan Sander. Tường của ông, một ông già phúc hậu người Mỹ đứng chào khách, có ở khắp các tiệm gà rán Kentucky, KFC. Trước khi tạo ra KFC, đại tá Sander là một ông già 65 tuổi vô sản chính cống và chỉ sống bằng tiền phúc lợi xã hội 105 đô trong vòng 10 năm sau đó ở tuổi 73 ông trở thành triệu phú và sở hữu một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu ông đã làm điều đó như thế nào bằng cách trở thành nhà tiên phong trong việc hiểu và biểu dương sức mạnh của tính quy mô giá trị to lớn của ông nằm ở việc ông có khả năng khám phá ra công thức chế biến món gà rán có hương vị đặc biệt Ông trộn 11 loại gia vị và sao thơm với nhau, ướp vào thịt gà và nấu trong hàng giờ liền. Một điều mà nhiều đầu bếp khác không kiên nhẫn thực hiện, thực tế Sander đã đạt đến độ tuyệt hảo trong công thức của mình, và nhất định không chịu giảm thời gian nấu, nhằm giữ nguyên khẩu vị độc nhất vô nhị của món gà sáng. Xin nhớ rằng, khi bạn làm việc gì với lòng đam mê, thói quen trừ phú 4, làm vượt hơn cả mong đợi. Thói quen trừ phú 1 và tập trung vào giá trị bạn đang mang đến cho người khác, đồng tiền sẽ tự nhiên tìm tới bạn. Tuy vậy, thoạt đầu ông Sender, mặc dù chuyên gà ngày đêm để bán ở một tiệm ăn ở Corby, bàn Kentucky, ông vẫn không sao giàu được. Tại sao? Trong công thức thu nhập, ông có đủ giá trị và thời gian, nhưng lại thiếu mất tính quy mô. Số phận đã mang đến cho Sander cơ hội tăng giá trị mà ông tạo ra theo cấp số nhân. Một ngày định mệnh, chính phủ quyết định cho xây đường cao tốc, khiến người đi đường không còn ghé ngang qua tiệm ăn của ông nữa. Không còn khách, Sander buộc phải đóng cửa và ở tuổi 65, ông chỉ còn biết sống dựa vào khoảng trợ cấp 105 đô. Không từ bỏ Ông nghĩ ra ý tưởng độc đáo là thuyết phục các cửa hàng ăn trên khắp nước Mỹ, sử dụng công thức của mình. Đối lại, ông sẽ được hưởng một tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi con gà bán được. Trong vòng vài năm, ngày càng có nhiều cửa hàng bán món gà sáng bằng công thức của ông. Thông qua việc nhượng quyền kinh doanh này, ông thu về hàng ngàn đô mỗi tháng. Ông đã nhân giá trị của mình lên hàng triệu lần, và kết quả là ở tuổi 73, ông có thể bán công ty của mình với giá 2 triệu đô. Đó là vào năm 1963, và khoản tiền này là cực lớn, tương đương với 10 triệu đô bây giờ. D. Thầy Phong Thủy kiếm được tiền triệu khi đã ngoài 45 tuổi Phong Thủy, xuất phát từ Trung Quốc, là một nghệ thuật tác động đến luồng năng lượng hay khí trong con người bằng việc thay đổi cách bài trí đồ đạc trong nhà, nhằm giúp chủ nhà khỏe mạnh hơn, giàu có hơn và may mắn hơn. Ở châu Á Phần lớn các thầy phong thủy tư vấn cho các cá nhân hoặc công ty nhận thù lao theo số giờ tư vấn hoặc theo dự án. Những người ta giỏi và có tiếng nhất lấy phí đến 2.000 đô một giờ. Với mức tiền công cao ngất ngữ như vậy, họ cũng chỉ kiếm được một khoản thu nhập giới hạn nào đó, bởi vì thời gian của họ cũng có giới hạn như bạn và tôi. Tuy vậy, Lilian Chu, một trong những thầy phong thủy nổi tiếng nhất thế giới, thu được hàng triệu đô mỗi năm. Nhờ sức mạnh của tính quy mô, giá trị nhân thời gian nhân quy mô. Giá trị của bà đến từ việc bà là một trong số ít người cất công ngồi dịch tài liệu cổ về phong thủy của Trung Quốc ra tiếng Anh và mang đến phổ biến ở các nước phương Tây. Bà cũng là một trong những người đầu tiên không chỉ áp dụng phong thủy vào chuyện bố trí nhà cửa, văn phòng mà còn vận dụng cả sự nghiệp, tài sản, sức khỏe và các mối quan hệ của con người. Một lần nữa, yếu tố đem tiền triệu về cho bà chính là khả năng tăng quy mô giá trị của bà. Thay vì tư vấn một đối một như các thầy phong thủy khác, hàng năm, Lian tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện cho hàng ngàn người trên thế giới. Vào dịp năm hết Tết đến, bà lại tổ chức một sự kiện đình đám gọi là Phong Thủy Hội. (Feng Shui I Trong đó, bà hướng dẫn mọi người cách thức làm sao để thần may mắn mỉm cười với họ trong năm mới. Sự kiện này thu hút hơn 2.500 người mỗi năm, với giá trung bình là 93 đô một vé. Bà kiếm được hơn 232.000 đô một ngày. Bạn thấy chưa, Lillian có thể khốt đại giá trị của mình tạo ra gấp hàng ngàn lần như thế đấy. Chưa hết, bà còn viết hơn 80 cuốn sách về phong thủy, được dịch ra hơn 30 thứ tiếng và bán khắp nơi. Giá sử một quyển sách chỉ bán được 10.000 bản, một con số cực kỳ khiêm tốn. Ta có hơn 800.000 bản bán ra mỗi năm. Chỉ cần bà lấy một phần tiền bản quyền nhỏ là 2 đô một quyển, bà đã có một cố sáu triệu đô một năm. Khoản tiền này năm nào cũng chảy về túi bà, một khi thiên hạ vẫn đọc sách bà viết ra. Anh còn dựng lên một chuỗi cửa hàng gọi là Thế giới Phong Thủy, World of Ventrue. Và một cửa hàng trên mạng có tên Trung tâm thương mại Phong Thủy, Ventrue Megamon www.lilianto.com bán đủ loại bùa may mắn, pha lê, sách và đồ trang trí cho những người muốn tăng cường luồng năng lượng của mình. Với hàng triệu đô xuất phát từ những việc kinh doanh này, nguồn thu nhập thụ động của Lilian quả thật rất dồi dào. C. Bác sĩ hơn 100.000 bệnh nhân đến từ 112 nước trên thế giới. Không ít người nghĩ rằng những người hành nghề như bác sĩ đông y có lòng nhân rộng quy mô của mình. Không hẳn thế, mặc dù phần lớn các bác sĩ tạo ra giá trị rất cao, họ chỉ có thể chữa trị tối đa cho một số bệnh nhân và bán một lượng thuốc giới hạn một ngày. Vậy vì bác sĩ mà tôi nói đến đã làm điều gì khác người? Bác sĩ Rajesh Shah ở Mumbai, Ấn Độ mua một trang web về thực hành y thuật: www.ehomehealthparty.com Nhờ nó mỗi năm, ông có thể tư vấn và điều trị cho hàng trăm ngàn bệnh nhân, thuộc 112 nước. Giá trị to lớn của ông bắt nguồn từ việc ông sử dụng biện pháp chữa bệnh vi lượng, một biện pháp điều trị mang tính đột phá. Nói lâm na là dùng thảo dược, để, dĩ độc, trị độc. Nhờ mạng lưới Internet, bác sĩ Sa có thể cung cấp dịch vụ của mình trên khắp thế giới. Quy trình căn bản là bệnh nhân viết email cho ông kể về các trừ chính và trả tiền khám bệnh trực tuyến bằng thẻ tín dụng. Sau đó ông chẩn đón bệnh và giao thuốc cho bệnh nhân ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Kết quả ông có thể nhân rộng giá trị và nâng cao thu nhập của mình một cách khủng khiếp. Bên cạnh đó, ông còn bán các thiết bị y khoa, thông tin y tế và thuốc thang, giúp ông giàu có hơn nữa. D. Giáo viên, cố vấn Cũng có thể kiếm được hơn 500.000 đô một ngày Liệu một giáo viên, cố vấn Có thể kiếm được hơn 500.000 đô một ngày không? Có lẽ các giáo viên hay cố vấn bình thường thì không Nhưng Anthony rất Bậc thầy về phát triển bản thân lại làm được điều đó Câu chuyện Anthony Kiếm được 1 triệu đô đầu tiên ở tuổi 24 Mặc dù ông khởi nghiệp bằng nghề gác cổng Năm 14 tuổi Cũng là một điều kỳ thú Anthony nổi tiếng khắp thế giới với tư cách là giáo viên, diễn giả, cố vấn về động lực bản thân, nhờ việc nhận ra được sức mạnh của giá trị và tính quy mô. Anthony là người tư vấn cho cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton Trong khoảng thời gian đen tối nhất của ông, khi vụ Monica Lewinsky đổ bể, và ông có nguy cơ mất chức Tổng thống. Là nhà dưỡng thiết kỳ tài, Anthony tạo ra được giá trị to lớn nhờ khả năng truyền tải thông điệp một cách dí dõm hài hước, nhiệt kinh và đầy cảm hứng. Ông cũng có khả năng chuyển các khái niệm phức tạp như anh LP lập trình ngôn ngữ tư duy, thành những điều đơn giản mà ai cũng có thể vận dụng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhưng ông chỉ thực sự trở nên giàu có nhờ khả năng khuất đại và nhân rộng giá trị của mình. Mỗi buổi nói chuyện của Anthony có không dưới 5.000 người tham dự. Mỗi người trả trung bình 2.000 đô, tổng cộng là 10 triệu đô cho 4 ngày làm việc. Không tệ chút nào. Ngoài xa còn có hàng loạt sách in, băng hình, băng nói mang tên ông được phát hành, mỗi loại bán được hàng trăm ngàn bản trên toàn thế giới. Bạn có thể thấy giá trị và củ cải của Anthony được tăng theo cấp số nhân như thế nào? E. Tại sao Bill Gates là người giàu nhất thế giới? Một khi hiểu được sức mạnh của tính quy mô, bạn sẽ không lấy làm lạ việc Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới nữa. Đó là vì ông có thể nhân giá trị của mình lên cao gấp bội. Khi tạo ra những sản phẩm đến tay, gần như hầu hết mọi người trên trái đất, đa số những người biết sử dụng máy tính trên hành tinh này đều hưởng lợi từ sản phẩm của Microsoft. Đưa làm được điều này như thế nào? Giá trị của ông nằm ở khả năng khám phá và sáng tạo ra những giải pháp công nghệ thông tin cho từng người dùng máy tính. Những khả năng này đã bắt bảo ông mua lại phần mềm DOS và phát triển nó thành hệ điều hành Windows. Nhưng tài năng thực sự của ông nằm ở việc ông biết được sức mạnh của việc nhân rộng giá trị. Ông hợp tác với IBM để tất cả máy tính họ bán ra đều cài đặt hệ điều hành MS-DOS và sau đó là Windows. Bằng cách bán bản quyền phần mềm cho các công ty sản xuất máy tính, ông có thể đảm bảo rằng với mỗi chiếc máy tính tới tay người tiêu dùng, ông sẽ thu được một phần thù lao. Khi hàng triệu máy tính được bán ra trên khắp thế giới mỗi năm, ông kiếm được hàng triệu đô. Xin bạn nhớ cho, đó là thu nhập hàng năm của ông, và sẽ kéo dài cho đến hết đời. Chiến lược tăng quy mô giá trị của bạn ngay lập tức Bạn có cảm thấy hào hứng trước những khả năng bày xa trước mắt không? Những câu chuyện của tôi có truyền cảm hứng cho bạn không? Tốt lắm! Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách thức khớp đại và làm sinh đôi giá trị lao động của bạn lên gấp nhiều lần nhé. Đây cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi. Làm thế nào để bạn có thể tạo ra nhiều nguồn thu nhập cho bản thân? Về căn bản, có 4 cách chính giúp bạn tăng quy mô giá trị của mình. 1. Kiếm tiền bản quyền hoặc phí từ việc cấp phép hoặc bán sản phẩm trí tuệ. Khuất đại giá trị bằng cách cung cấp cho nhiều người cùng lúc hơn. 3. Kiếm tiền hoa hồng, nhiều phòng từ việc bán hoặc giới thiệu sản phẩm. 4. Kiếm lợi nhuận, cổ tức và bản quyền trong kinh doanh. Cách 1. Kiếm tiền bản quyền hoặc phí từ việc cấp phép hoặc bán sản phẩm trí tuệ. Nhiều người cảm thấy ngại ngùng khi nghe từ sản phẩm trí tuệ do họ không cho rằng mình có đủ trí tuệ để tạo ra các gì đó đáng giá và có thể bán được. Thực tế, mọi chuyện không to tác như họ nghĩ. Bất kỳ kiến thức, ý tưởng, sản phẩm hoặc quy trình nào bạn nghĩ ra mà có khả năng giúp được người khác giải quyết vấn đề thỏa mãn nhu cầu của họ đều được gọi là sản phẩm trí tuệ. Tôi dám chắc bạn đang sở hữu một dạng trí tuệ nào đó, bởi vì nếu không có trí tuệ, Bạn đã không thể tạo ra bất kỳ thứ gì có giá trị ngay từ đầu. Đơn giản, nếu bạn là luật sư, sản phẩm trí tuệ của bạn là kiến thức pháp luật mà bạn có. Là nhà nhiếp ảnh, sản phẩm trí tuệ của bạn là kiến thức về nhiếp ảnh và những tấm hình bạn chụp được. Nếu là đầu biết, sản phẩm trí tuệ của bạn là công thức và cách chế biến thức ăn. Là nhà quản lý, sản phẩm trí tuệ của bạn là khả năng quản lý con người và công việc. Đây là một ví dụ cho biết. Con người thuộc các ngành nghề khác nhau có thể nhân rộng giá trị của mình, từ việc thu phí và bán bản quyền các sản phẩm trí tuệ của họ như thế nào. A. Nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền khi phát minh của họ được áp dụng Bạn đã từng thấy đồ thử pin, bán cùng pin, Duracell chưa? Ý tưởng này là phát minh của Bob Parker, cũng chính là tác giả của chiếc nhật tâm trạng nổi tiếng. Chiếc nhẫn đổi màu theo nhiệt độ cơ thể của người đeo nhẫn. Như nhiều người khác, Parker cảm thấy khó chịu khi không biết cục pin cũ nằm lăn lóc trong nhà, còn bao nhiêu năng lượng. Thay vì than vãn như những người khác, ông nghĩ đến việc chế ra một loại thứ pin rẻ tiền. Tháng kèm trong mỗi gói pin, ông tìm đến nhiều hãng sản xuất pin lớn trên thế giới để chào bán ý tưởng của mình, nhưng tất cả đều từ chối. Cuối cùng, Duracell đồng ý sử dụng phát minh của ông. Đổi lại, ông được bài xu cho mỗi gói pin bán được. Kết quả, sản phẩm thứ pin độc đáo này giúp doanh thu của pin Duracell tăng rõ rệt, còn nhà phát minh thì thu được hàng trăm ngàn đô tiền bản quyền hàng năm. B. Siêu sao thu phí cho từng sản phẩm mà họ quảng cáo, ví dụ đồ chơi, quần áo, đồ dùng thể thao, thức ăn, vân vân. Thay vì được trả một khoản phí cố định khi quảng cáo sản phẩm, những người nổi tiếng như diễn viên hay vận động viên, thường đòi hỏi tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà khách hàng của họ kiếm được. Khi sản phẩm tiếp tục được bán, họ sẽ tiếp tục thu phí quảng cáo, từ năm này qua năm khác. Chẳng hạn mỗi lần bạn mua trái banh đánh gold của Nike, một phần nhỏ trong số tiền bạn trả sẽ vào tay Tiger Woods. C. Ca sĩ và nhạc sĩ thu tiền bản quyền từ ca khúc của mình Tại sao những ca sĩ thành công đều trở thành triệu phú? Bởi vì họ nhận được tiền bản quyền cho mọi album bán ra, hay cho mỗi ca khúc được tải về. Khi cả triệu CD được bán ra trên toàn thế giới, nguồn thu nhập của họ rất lớn và ổn định. Tương tự, nhạc sĩ cũng được trả bản quyền cho mỗi lần có ai đó biểu diễn, hoặc hát ca khúc của họ. D. Nhất ảnh gia thu phí bản quyền khi ảnh của họ được sử dụng. Mỗi lần nhà quảng cáo hay các kênh truyền hình sử dụng một bức hình cho quảng cáo, cẩm nang hay tạp chí, họ phải trả tiền cho nhà nhiếp ảnh để được sử dụng nó. E. Hòa sĩ thu tiền bản quyền và phí cấp phép từ sản phẩm của mình Ví dụ nổi tiếng nhất là về Walt Disney. Disney là một bà sĩ vẽ truyện tranh. Một lần nọ, ông dạt vào cảm hứng sáng tạo khi thấy một chú chuột nhảy nhót trên chuyến xe lửa. Từ đấy, ông vẽ ra hình tượng chú chuột Mickey ngộ nghĩnh. Khi một nhà làm phim muốn sử dụng nhân vật của ông trong phim hoạt hình, Disney được trả tỷ lệ phần trăm theo doanh thu của bộ phim đó. Sau đó Mickey trở nên cực kỳ nổi tiếng và hàng trăm nhà sản xuất muốn in hình chú chuột dễ thương này trên sản phẩm của họ như quần áo trẻ em, đồ dùng học tập, ly, bong bóng, đồng hồ, vân vân. Đối lại, Disney chỉ cần ngồi đó đợi tiền bản quyền chảy vào túi đều đều mỗi tháng. Ngày nay, hãng Walt Disney thu được hàng triệu đô tư việc cấp phép cho hàng ngàn nhà sản xuất trên toàn thế giới, muốn sử dụng các nhân vật của Disney. Điều tương tự cũng xảy ra đối với những người tạo ra Venus, Roninza, Tee vân v.v. F. Nhà thiết kế phần mềm và trò chơi thu tiền bản quyền Microsoft sở hữu phần mềm DOS nhưng cấp phép cho IBM để nhà sản xuất máy tính này cài đặt phần mềm DOS vào máy tính của họ. Kết quả Bill Gates được trả hàng triệu đô tiền bản quyền mỗi lần phần mềm này được cài đặt. G. Đồ bếp kiếm được tiền bản quyền khi bán cho nhà sản xuất thức ăn công thức chế biến của họ. Một đồ bếp tạo ra công thức chế biến món ăn tuyệt vời và bán cho công ty sản xuất đồ ăn đông lạnh sẽ được hưởng tiền bản quyền cho mỗi sản phẩm bán được. tác giả nhận tiền bản quyền từ sách và bằng đĩa. J.K. Rowling từng vất vả kiếm sống để nuôi con. Từ khi bà viết Harry Potter và Hòn đá bí mật, Harry Potter and the Sorcerer's Stone, nó trở thành tác phẩm được hàng triệu cho em trên thế giới say mê, và tiền bản quyền rót vào túi bà nhiều đến nổi. Chỉ trong vòng 7 năm, bà mẹ trẻ 35 tuổi này trở thành người phụ nữ có thu nhập cao nhất nước Anh, với nguồn thu nhập thụ động 30 triệu đô mỗi năm. Tiền bán sách của bà vẫn tăng lên gấp bội, nhất là khi sách của bà được dựng thành phim và nhân vật của bà xuất hiện trên các sản phẩm bày bán. Thêm một ví dụ khác, một nhóm các bà mẹ cùng nhau viết quyển sách dành cho những người sách làm mẹ, hoặc có con nhỏ. Những điều cần biết khi bạn mang thai. Quyển sách khó tính nổi những bà mẹ bình thường này thu được 2 đô cho mọi quyển sách một cách dễ dàng, và có hơn 10 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới tổng cộng tiền bản quyền là 20 triệu đô. Và chừng nào người ta còn mua sách, thì họ còn được hưởng. Danh sách những câu chuyện như vậy cứ kéo dài mãi. Một lần nữa, dù làm nghề gì, bạn vẫn có thể tìm được cách thu tiền bản quyền hoặc biết cách phép cho ý tưởng của mình. Bán thông tin, sản phẩm quyền năng của nền kinh tế mới. Cũng có thể bạn không phải là ngôi sao điện ảnh ca sĩ hay vận động viên thể thao, nhưng cho dù bạn là ai, làm nghề gì, bạn hoàn toàn có thể tạo ra nguồn thu nhập bằng cách bán thông tin dưới tư cách tác giả. Đây là cách thức mà tôi ưu thích nhất vì bản thân tôi kiếm được hàng trăm ngàn đô tiền bản quyền từ những quyển sách tôi viết một mình hoặc viết chung với người khác. Tôi dạy học sinh làm thế nào đạt được nhiều đến 10 quyển sách đầu tài của tôi. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế hướng dẫn phụ huynh cách kích thích trí thông minh của trẻ, làm thế nào tăng cường trí thông minh của con bạn, how to master your children's intelligence và hướng dẫn mọi người thuộc mọi ngành nghề cách phát huy tối đa tiềm năng của mình, làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh. thực sự tiền bản quyền và lợi nhuận từ những cuốn sách này chiếm tới 20% thu nhập cá nhân của tôi mỗi năm. điều tuyệt vời nhất trong việc bán thông tin là bạn không tốn tiền mua nguyên liệu. Đó là kiến thức, là ý tưởng bạn ấp ủ trong đầu. Kể cả khi không có đủ thông tin, bạn vẫn có thể mở mang kiến thức bằng cách tiếp nhận vô số ý tưởng và kiến thức miễn phí trên mạng. Tất cả những kiến thức mà tôi chia sẻ với bạn, đến từ việc tôi đọc hàng trăm quyển sách, hàng ngàn bài báo và tạp chí, mô phỏng những tài năng xuất chúng trong suốt bao năm qua. Tuy vậy, cách tôi thể hiện và phổ biến những thông tin này mang dấu ấn của riêng tôi. Hãy lắng lại và suy nghĩ thêm về vấn đề này bạn nhé. Bạn có thể tạo ra sản phẩm nào với nguyên vật liệu miễn phí nhưng lại bán được giá cao với tỷ lệ lợi nhuận cao không? Nếu có thể, hãy trở thành người chuyên kinh doanh thông tin, một người có thể kiếm được hàng triệu đô thu nhập thụ động bằng cách biến ý tưởng của mình thành tiền bạc. Kính thưa quý khán giả, Kho sách nói chất cơm ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting sinh hàng năm. Lý do, đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe,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 0972161898, email thức thiên phúc amoc@gmail.com, trân trọng kính chào. Tôi có giá trị không? Tôi thực sự có cái mà người ta muốn mua không? Một lần nữa, nhiều người có niềm tin yếm thế và thiển cận rằng ý tưởng của họ chẳng ra gì, hoặc không đáng giá. Họ tin rằng phải là người thông minh xuất chúng, hoặc ít nhất cũng có bằng tiến sĩ mới sở hữu những thông tin giá trị và bán được. Điều này hoàn toàn không đúng. Tôi tin rằng, hết thể mọi người, ai cũng có một kho tàn sở thích, đam mê và kiến thức độc đáo, hữu ích với một người nào đó. Ai trong chúng ta cũng hiểu biết về một điều gì đó hơn những người khác. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, qua năm tháng, bạn đã tích lũy được một lượng ý tưởng và kiến thức mà nhiều người muốn trả tiền để có được. Mặc dù vậy, bạn có thể đã không đánh giá đúng mức nhiều thứ bạn biết và những kỹ năng bạn sở hữu. Bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng, trên đời có nhiều người ao ước được lĩnh hội những điều bạn biết và làm được những việc bạn làm. ví dụ nếu bạn có thể kết bạn dễ dàng, thì ngoài kia có hàng triệu người sẵn sàng trả tiền để học cách làm quen và tạo ảnh hưởng với người khác. đó chính là cách Dell Kraneshi kiếm được tiền triệu và danh tiếng vang dội. quyển sách để đời của ông, đắc nhân tâm, How to Win Friends and Influence People, là một trong những quyển sách bán chạy nhất thế kỷ 20 và là nội dung giảng dạy của viện đại học mang tên ông. Bạn phải tin rằng, ý tưởng của bạn cũng hay và độc đáo như ý nghĩ trong đầu người khác. Chỉ là bạn chưa có bước đi cụ thể nào, khiến cho mọi người biết đến ý tưởng đó mà thôi. Đã bao giờ bạn nghĩ ra ý tưởng là một việc gì đó tốt hơn, hoặc giải quyết một vấn đề. Nhưng rồi bạn chẳng làm gì cả, và vài tháng sau, đó xem nào, bạn thấy một ai đó có ý tưởng y hệt bạn và kiếm được tiền. Hãy nhớ lại những điều bạn học được về tư duy ở chương trước. Nếu bạn mục mực tin rằng mình chẳng có ý tưởng nào đáng giá, thì từ trong vô thức bạn đã dựng lên một rào trắng, khiến ý tưởng đó dù tuyệt vời đến mấy cũng thui chột hoặc chết yểu. Nói chung, phần lớn người đời đều lười biếng, mà thời gian thì hữu hạn. Nếu bạn có thể chỉ cho họ cách thức giải quyết vấn đề, giúp họ đạt được mục tiêu nhanh hơn, dễ hơn, họ sẽ lắng nghe và mua thông tin của bạn. Vậy, bạn có thông tin gì đặc biệt? Bạn biết cách làm thế nào để giảm cân? Kết bạn, tìm bạn đời lý tưởng, cung đắp cuộc sống lứa đôi, trị chứng đau lưng, nhức mỏi, tăng cường sức khỏe, nuôi dạy con, tự làm đồ trang sức, nấu ăn ngon, chữa bệnh, làm vườn, chăm sóc chim cá cảnh, vân vân. Dưới đây là ví dụ về những người bình thường, biết cách biến ý tưởng của họ thành nguồn thu nhập lâu dài. Tess Inlay là chuyên gia về trò chơi điện tử. Anh bán kiến thức bằng cách viết sách về kỹ thuật và chiến lược chơi game, rồi đem bán trên web của mình www.vgsportsanc.com với giá 19,95 đô. Trong quyển sách, anh dạy những người thích chơi game cách đánh thắng giải match them. F.L. Một trò chơi đáp banh trên mạng. Với tính phổ biến của Internet, anh kiếm được thu nhập 187.000 đô một năm. Step biến kiến thức và niềm yêu thích kỳ nhông của mình thành nguồn thu nhập. Anh bán sách kỳ nhông trên trang web wwwrotico và thu được lợi nhuận mỗi lần quyển sách được tải xuống. Chi phí của anh bằng zero, tỷ lệ lợi nhuận là một trăm phần trăm. Chưa hết, nhân đà thành công của quyển sách này, anh viết thêm những quyển khác về chăm sóc mèo, chó, vẹt, cá, chim nhện, vân vân và kiếm được rất nhiều tiền không cần là nhà văn mới trở thành tác giả sách bán chạy thậm chí bạn không cần phải viết có thể bạn sẽ nói nghe thì hay ho lắm tôi có ý tưởng và kiến thức chuyên ngành nhưng chưa có thanh thế lại chẳng biết viết thì sao bạn nghĩ thế là bởi vì bạn không biết một thực tế rằng chẳng cần phải văn hay chữ tốt vẫn viết sách được bạn có thể chưa phải là ông này bà nọ những câu bạn viết ra có thể không đúng ngữ pháp nhưng bạn vẫn có thể trở thành tác giả quyển sách bán chạy nhất. Đây là một ví dụ cho thấy thiên Hạ vẫn bán sách ao ao, mà chẳng cần danh tiếng lẫn khả năng viết lắp. Để tôi bắt đầu bằng câu chuyện có thật về bản thân mình. Khi tôi viết quyển sách đầu tiên, tôi tài giỏi bạn cũng thế. Quyển sách hướng dẫn học sinh cách đạt điểm cao ở trường. Tôi còn là sinh viên trường NUS. Văn vẽ của tôi còn lâu mới được gọi là hay nhưng tôi vẫn kiếm được một nhà xuất bản chưa thực hiện quyển sách đó. Mặc dù họ tin tưởng vào nội dung tôi viết, nhưng cách viết của tôi chắc chắn không bán nổi. Thế là họ bắt tôi viết đi viết lại toàn bộ nội dung tới ba lần. Cuối cùng tôi phải tìm một người biên tập giỏi, giúp tôi sửa lại câu cú hoàn chỉnh để quyển sách đạt tiêu chuẩn xuất bản. Cũng may, lòng tin của nhà xuất bản đối với tôi đã được đền đáp. Trong vòng sáu tháng, sách của tôi trở thành quyển bán chạy nhất. Một triệu đô từ quyển sách không có chữ Cindy Casman 24 tuổi ở Stasis, đã kiếm được hơn một triệu đô bằng cách tung ra quyển sách nhanh đề Mọi điều đàn ông biết về đàn bà Everything Men Now About Women Với bút danh bác sĩ Alan Francis, với sách dày 96 trang này, không có một dòng chữ nào thì đàn ông đâu có biết gì về đàn bà Vậy mà nó đã bán được hơn 1 triệu bản trên toàn thế giới, và hiện được xếp hạng 4,5 trên 5 sao trên trang Amazon.com. Theo đà thành công của quyển sách này, Cindy tiếp tục hơi dòng tiền chảy về mình với hàng loạt tự sách, mỗi quyển sách có không quá 100 chữ. Một trong những quyển sách bán chạy nhất của cô là quyển sách của nụ cười, The Book of Smile, gồm toàn hình ảnh những nụ cười khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có làm được như vậy không? Tất nhiên là có thể. Tìm hiểu thêm tại www.sindyscatman.com Món súp gà dành cho tâm hồn Chicken Soup for the Sound mang về cho các tác giả hàng triệu đô trong khi họ chỉ có công kể lại những câu chuyện của người khác. Sau khi bị nhà xuất bản từ chối vì nghĩ sách sẽ không bán được, cuối cùng hai tác giả, Jack Cunfield, Và Mark Victor Hansen cũng xuất bản được quyển Món súp Gà dành cho Tâm Hồn, và bán hơn 80 triệu bản trên toàn thế giới. Hãy tưởng tượng chỉ cần kiếm được 2 đô tiền bản quyền trên một quyển sách, các tác giả đã kiếm được hơn 160 triệu, và tiền vẫn đổ về đều đều. Họ có phải là những nhà văn lỗi lạc không? Không, trong thực tế, họ không viết gì ngoài lời giới thiệu, họ chỉ có công sưu tầm, chắc lọc những câu chuyện mà họ biết được từ người khác. Bạn có làm được như vậy không? Tất nhiên, bạn làm được. Tác giả sách bán chạy nhất không nhất thiết phải là nhà văn giỏi nhất. Bạn đã nghe nói tới quyển sách bán được 23 triệu bản trên toàn thế giới. Cha giàu, cha nghèo, rich dad, poor dad chưa? Tác giả Robert Kiyosaki từ nhận mình viết rất tệ, mặc dù ông có ý tưởng cực kỳ độc đáo, có thể giúp ích cho người đời. Thế là ông kết hợp với Sharon Letter, một nhân viên kế toán có tài viết tách để người này chắc bút trong lúc ông thuật lại ý tưởng của mình. Tại lại với tư cách đồng tác giả, kiến thức tài chính của Sharon là một sự bổ sung cần thiết cho quyển sách danh tiếng của Kiyosaki. Tuy vậy, xin nhớ rằng, bao giờ cũng có cách phát huy ý tưởng của bạn. Nếu bạn không thể viết được câu cú mạch lạc, chỉ cần kiếm người viết thay bạn và chia tỷ lệ lợi nhuận cho anh ta bạn có thể thuê người viết trên mạng tại www.illansi.com hoặc dùng phần mềm viết sách. bạn chỉ cần nói và micro. một trong những phần mềm nhận diện giọng nói tốt nhất là Reagen Naturally Speaking sẽ làm nốt những phần việc còn lại. không thể nghĩ ra ý tưởng độc đáo ư? không thành vấn đề. bạn có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách tăng quy mô cho ý tưởng của người khác. Nếu bạn vẫn nghĩ mình thiếu ý tưởng sáng tạo thì đừng lo, có vô số ví dụ về những người kiếm được khoản tiền lớn mà không cần sở hữu một ý tưởng độc đáo nào cả. Chiến lược của họ là tăng quy mô cho ý tưởng của người khác, sau đây là vài ví dụ. Microsoft không tạo ra DOS DOS hệ điều hành máy tính cá nhân đầu tiên, không phải do Microsoft phát minh ra từ đầu. Năm 1979, tôi ghét mua độc quyền. Qdos hay MS-DOS được viết ra dựa trên Qdos với giá 50.000 đô từ công ty máy tính Seattle và kiếm được hàng tỷ đô bằng cách cấp giấy phép phần mềm này cho IPM. Pryrock không dựng nên MC Donald Pryrock, ông chủ tập đoàn MC Donald, không phải là cha đẻ của cửa hàng MC Donald bán bánh hamburger. Ông là người bán máy pha sữa trong một lần đến cửa hàng bán thức ăn nhanh của anh em nhà McDonald ở California, ông ngỡ ngàng trước giá trị to lớn mà cửa hàng này mang lại cho khách hàng. Bằng việc bán bánh hamburger chất lượng cao với giá rẻ, ông thấy được tiềm năng to lớn của việc mở rộng quy mô giá trị mà anh em McDonald tạo ra, bằng cách nhân bản cửa hàng đó trên toàn nước Mỹ. Ông thuyết phục hai anh em đánh lại thương hiệu của mình cho ông với giá 2 tỷ triệu đô. Họ đồng ý vì họ không nhìn thấy được tiềm năng của cửa hàng MC Donald như ông nhìn thấy. Trong vòng 6 năm, MC Donald đã thành lập hơn 20.000 cửa hàng nhượng quyền ở khắp nước Mỹ, nghĩa là những người khác bỏ tiền mua quyền dựng lên cửa hàng và tiền cắt giấy phép đổ về tay Rayrock nhiều vô kể và Mark Hansen không viết món súp gà dành cho tâm hồn. Như đã nói ở trên, Seth Confield và Mark Richard Hansen không hề viết những câu chuyện trong cuốn sách món súp gà dành cho tâm hồn. Họ thu nhập các câu chuyện từ hàng trăm tác giả bình thường ở khắp mọi nơi và thu về 160 triệu đô với 80 triệu bản sách bán ra trên toàn thế giới. Hay nghĩ cách sở hữu quyền được sử dụng sản phẩm trí tuệ của người khác và kiếm hàng triệu đô bằng cách nâng ý tưởng của họ lên một quy mô mới. Cơ hội lớn nhất vẫn còn đó cho bạn. Đa số các nhà sáng chế và tác giả sản phẩm trí tuệ là người có thể nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời nhưng lại không biết về khái niệm nhân rộng quy mô, mà nếu có biết, họ thường không biết cách làm. Vì vậy, nếu bạn khám phá ra những ý tưởng này, Trong khi tác giả vẫn chưa được nhiều người biết đến, bạn có thể mua lại quyền sử dụng những ý tưởng này với giá rẻ, tương tự cách người ghét mua preDOS từ Ciato hay Royrock mua Amcidan từ hai anh em Tít và Max Amcidan. Trong thực tế, khi búp bê mới ra đời, cha đẻ của nó muốn nó được xuất hiện trong các cửa hàng đến nổi, đưa ra một mức giá gần như cho không. Ngày nay Quyền để bán búp bên này thôi cũng có giá ít nhất, 380.000 đô. Thử nghĩ xem, bạn có biết ai áp ủ ý tưởng, hoặc có một kỹ năng tuyệt vời mà chưa biết cách khai thác trực để giá trị không? Bạn có thể mua bản quyền sử dụng sản phẩm trí tuệ và thu vào hàng triệu đô bằng cách phát triển sản phẩm đó không? Câu hỏi đặt ra, bạn có thể tìm những ý tưởng tuyệt vời này ở đâu? Hoặc phát hiện những nhà phát minh ngồi trên mỏ vàng mà không hay biết ở đâu? Đây là ba nguồn chính. 1. Đục tìm cơ sở dữ liệu ở Cục Đăng ký Phát minh Sáng chế Khi ai đó sáng tạo ra một cái gì, anh ta thường bảo vệ sản phẩm của mình khỏi bị đánh cắp Bằng cách đăng ký bản quyền trí tuệ, hãy vào trang web của Cục Đăng ký Phát minh Sáng chế Mỹ, US Patron Office, www.uspto.gov. Bạn có thể tìm thấy nhiều ý tưởng đầy hứa hẹn. Nhớ rằng, nhiều người trong số họ không biết cách rao bán hoặc mới rộng quy mô cho những ý tưởng đó. Thế nên, nếu bạn nghĩ ra kế hoạch giúp tung sản phẩm của họ ra đại chúng, họ sẽ vui vẻ hợp tác với bạn. 2. Tìm các tác giả và chuyên gia có trưởng vọng Hãy tìm các tác giả có sách hay và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sức khỏe, học tập, quan hệ thuật lãnh đạo vân vân. Nếu phát hiện ý tưởng của họ có nhiều tiềm năng, trong khi họ còn chưa nổi tiếng, hãy xin độc quyền sản xuất và phân phối các sản phẩm thông tin dựa trên ý tưởng của họ như đĩa CD, sách, băng hình và băng nói. Bạn có thể tìm những tác giả trong danh mục sách mới hay các tạp chí chuyên ngành. 3 Để tìm các sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhưng chưa được khai thác trên phạm vi toàn cầu. Có vô khối ý tưởng. Sản phẩm hay dịch bộ tuyệt đỉnh nằm rải rác đồ đó, để đến lúc được phát hiện và khai thác. Nhiều người kiếm được hàng triệu đô chỉ đơn giản bằng cách sao chép ý tưởng từ nước này sang nước khác và mở rộng quy mô ra toàn cầu. Sau đây là một ví dụ rất hay. Trong lần tham dự hội chợ đồ chơi tại Đức, Tinker chú ý đến mấy đồ chơi bằng nhựa rất dễ thương. Khi ông mang về Mỹ, cho em lập tức mê mẫn những món này ông mua bản quyền và phân phối si trung ở mỹ, rồi bán các phép lại cho hàng trăm công ty mỹ sản xuất đồ chơi, quần áo, đồ dùng học tập, vân vân. Cách 2. khuyết đại giá trị của bạn bằng cách bán cho nhiều người hơn cùng lúc. Phương thức tăng quy mô giá trị thứ hai mà bạn có thể sử dụng là khuyết đại giá trị bằng cách tiếp cận nhiều khách hàng hơn cùng lúc. Sau đây là một số ví dụ. 3. Tăng số lượng khách hàng. Nếu là diễn giả, đấu phiên hay nghệ sĩ, hãy nghĩ cách mở rộng diện phục vụ cho nhiều khách hàng hơn cùng lúc. Điều này hoàn toàn dựa vào nghệ thuật thiết thị và định vị hình ảnh của bạn trong công chúng. Cùng một khoảng thời gian làm việc, bạn có thể khuất đại giá trị của mình lên nhiều lần. Hãy đọc lại câu chuyện diễn giả Anthony Robbins kiếm được hơn 500.000 đô một ngày, và Lillian Tu thu về 232.500 đô một ngày. b. mở rộng dịch vụ qua internet. internet là phương tiện mạnh nhất mà bất kỳ người nào biết dùng máy tính cũng đều sử dụng được để nhân rộng giá trị của họ trên phạm vi toàn cầu. chưa bao giờ trong lịch sử một người bình thường lại có thể tiếp cận được thị trường rộng lớn đến vậy và hoàn toàn miễn phí. ví dụ một luật sư về thuế. Có thể mở hội thảo trên Internet mỗi tuần một lần về chủ đề, bí quyết đóng ít thuế hơn 36% mà vẫn đúng luật, và thu 10 đô cho mỗi người đăng nhập. Chỉ cần 200 người đăng ký mỗi tuần, ông ta có thể kiếm được 8.000 đô một tháng. Tôi đã kể cho bạn nghe câu chuyện về bác sĩ nghi ấn, Sagesha. Sagesha, tận dụng sức mạnh của Internet để chữa bệnh cho hàng trăm ngàn người. Đến từ 112 quốc gia, và như vậy mà khuất đại giá trị của mình lên gấp bội. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với bạn cách thức tận dụng sức mạnh của internet để mở rộng và khuyến đại giá trị của bạn. C. Nhân rộng giá trị qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bạn đã bao giờ tự hỏi, tại sao có diễn viên được trả hơn 20 triệu đô cho một bộ phim? Và tại sao mỗi ngôi sao trong phim truyền hình, những người bạn được trả 1 triệu đô cho mỗi tập tim. làm sao Oprah Winfrey có thể tích lũy hơn 1,3 tỷ đô chỉ bằng cách nói chuyện với người khác và chia sẻ ý tưởng của họ tất cả những người này đều sử dụng sức mạnh của phương tiện truyền thông để phóng đại giá trị của mình ví dụ một binh kinh màn bạc mất 12 tháng để đóng một bộ phim nhưng bộ phim đó lại được chiếu cho 40 triệu người xem nếu mỗi người trả 10 đô thì nhà sản xuất phim đã có một khoản tiền kết xù. Đó là lý do tại sao diễn viên được trả tiền cash, cao ngất trời như vậy. Bạn của tôi, bạn không cần phải có sách đẹp nghiên nước nghiên thành, có tài diễn xuất hay tài năng thể thao xuất chúng để đạt được quy mô này. Một lần nữa, bạn có thể thực hiện điều này dù ở bất kỳ ngành nghề nào. Ví dụ tư biểu là về đầu bếp châu Á Martin Anh ta có ý tưởng hướng dẫn mọi người nấu các món ăn Trung Quốc nhanh và dễ dàng. Show truyền hình của anh, Martin Yan, nhanh và dễ. đến với hàng triệu gia đình thuộc hơn 50 nước, đã phóng giá trị và cổ trại của anh lên tận mây xanh. Tham khảo thêm tại www.yanhkincup.com D. Khuất đại giá trị công ty bằng cách lên sàn chứng khoán làm sao thiên hạ có thể kiếm được hàng triệu đô chỉ trong vòng vài năm vẫn có cách hãy đưa công ty lên sàn chứng khoán bằng cách này chủ công ty có thể thấy giá trị cổ phiếu và cổ cải của họ tăng lên 20 lần hay thậm chí hơn nữa gần đây nhất Larry Page và Sergey Brin, mấy người sở hữu 13% của Google thấy tài sản của họ phóng đại lên 6 tỷ đô khi Google nhận lên sàn giao dịch NAS cách ba thu tiền hoa hồng nhiều lần từ việc bán hàng hay giới thiệu sản phẩm để thành giá trị, bạn có thể dùng cách thứ ba, tức là thu tiền hoa hồng nhiều lần từ việc bán hàng hay giới thiệu sản phẩm chỉ một lần. Trong một số ngành như bảo hiểm hay bán hàng đa cấp, hệ thống chi trả hoa hồng nhiều lần được tính luôn trong lương. Ví dụ, khi một nhân viên bán bảo hiểm ký được một hợp đồng, anh ta được trả tiền hoa hồng, và anh ta còn được trả thêm tiền hoa hồng trong vòng 5 năm, mỗi khi khách hàng đóng tiền bảo hiểm hàng năm. Mặc dù họ chỉ bán bảo hiểm một lần, họ được trả nhiều lần cho cùng một nỗ lực. Kết quả, tiền công của họ được nhân lên gấp nhiều lần. Sau đây là một số loại hình giúp bạn hưởng hoa hồng nhiều lần. A. Nhân viên bất động sản thu tiền môi giới từ công ty luật, thiết kế nội thất, kiến trúc sư, công ty bảo hiểm và ngân hàng. B. Nhân viên bảo hiểm có thu nhập liên tục từ hợp đồng bảo hiểm và hơi hùng từ cấp dưới. C. Nhân viên bán xe hơi, nhận tiền môi giới từ ngân hàng, cửa hàng bán đồ dùng xe hơi và công ty bảo hiểm. D. Công ty luật và kế toán những tiền giới thiệu qua lại. E, cửa hàng sửa xe hơi nhận tiền giới thiệu từ công ty bảo hiểm hoặc ngược lại. F, những người bán hàng đa cấp có thu nhập liên tục khi sản phẩm được bán và lấy hoa hồng từ cấp dưới. G, chủ trang web thu tiền quảng cáo từ các công ty của Google, AdSense. H, chủ trang web nhận hoa hồng khi giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của những trang web khác. I. Chủ công ty kiếm thêm thu nhập bằng cách bán và bán lại dữ liệu cho những công ty khác có cùng đối tượng khách hàng, tất nhiên là hợp pháp. Trong những ngành khác, bạn có thể kiếm được tiền hoa hồng nhiều lần bằng cách giới thiệu khách hàng của bạn cho đối tác. Ví dụ là nhân viên bất động sản, bạn có thể có tiền hoa hồng trực tiếp khi bán được nhà. Tuy vậy, bạn có thể thu được tiền hoa hồng liên tục từ nhà thiết kế nội thất, ngân hàng, trả góp kiến trúc sư, công ty xây dựng và luật sư khi bạn biết nhiều dịch vụ của họ cho khách hàng của bạn. Cách thứ tư thu lợi nhuận cổ tức hoặc tiền bản quyền từ công ty. Cách thứ tư là dùng sức mạnh của công ty để khuếch đại giá trị của bạn. Dù là người làm công hay làm việc tự do, bao giờ giá trị mà bạn tạo ra trong khoảng thời gian hữu hạn cũng chỉ đạt đến một bức hạn nào đó. Thường mà phải đổ công sức để có tiền. Nếu không tiếp tục làm thì thu nhập sẽ bị cắt. Khi thành lập công ty, bạn có thể cung cấp dịch vụ cho nhiều người hơn, mà không cần đích thân đứng ra làm. Theo nghĩa đen, bạn nhân giá trị của mình lên gấp nhiều lần. Trong công tác đào tạo, một mình tôi chỉ có thể thực hiện một buổi nói chuyện một lần, với số học viên tối đa là 5.000 người một năm. Bằng cách xây dựng Adam Cool Learning Technology Group và huấn luyện các chuyên gia đào tạo khác. Cách tổ chức hội thảo Tôi có thể mở ra 10 buổi hội thảo cùng lúc, ở năm nước khác nhau, đáp ứng hơn 10 lần lượt, khách hàng một năm. Kết quả giá trị và củ cải của tôi được nhân lên gấp 10 lần. Giống như trường hợp của tôi, giá trị của bạn có thể nhân rộng bằng nhiều cách. A. Thu lợi nhuận và cổ tức từ việc xây dựng hệ thống kinh doanh. Ví dụ một thầy giáo dạy toán giỏi, dựng lên một trung tâm dạy thêm và thuê các giáo viên khác về dạy toán theo phương pháp giảng dạy của mình. Thay vì chỉ dạy 10 người một năm, công ty của ông huấn luyện được hơn 500 người một năm. Bên cạnh lương của giám đốc, ông còn thu được lợi nhuận từ mỗi chi nhánh được mở ra. Một lần nữa, bạn có thể làm được việc này bằng cách mở rộng quy mô cho mọi ngành nghề, từ bất động sản, làm tóc, dịch vụ luật, y tế cho tới giáo dục. B. Chủ công ty mở thêm nhiều cửa hàng, tạo thêm nhiều nguồn lợi nhuận. Càng có nhiều chi nhánh và cửa hàng, giá trị và của cải của bạn càng được nhân rộng. C. Doanh nghiệp phát triển các dòng sản phẩm khác từ sản phẩm chính. Bên cạnh việc mở ra nhiều chi nhánh, bạn có thể thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ liên quan vào dòng sản phẩm, dịch vụ hiện tại của công ty như vậy bạn có thể nhân giá trị của mình lên bằng cách bán cho khách hàng nhiều sản phẩm khác nhau d thu tiền bản quyền từ việc bán nhượng quyền thương hiệu và mô hình kinh doanh nếu bạn không có tiền để mở thêm chi nhánh bạn có thể bán nhượng quyền thương hiệu và mô hình kinh doanh của mình cho hàng trăm người khác và thu về hàng trăm nghìn đô tiền bản quyền mỗi năm E. Thu phần khi lợi nhuận từ công ty của bạn. Ngay cả khi bạn không phải là một doanh nhân, nhân, bạn vẫn có thể nhân rộng giá trị của mình bằng cách tham gia chương trình, chia lợi nhuận của công ty. Một lần nữa, nếu bạn làm người tạo ra giá trị cao, hãy đề nghị được chia một phần lợi nhuận của công ty. F. Chuyên gia tư vấn tiếp thị, quảng cáo và quản lý vững phần trăm lợi nhuận từ khách hàng. Chuyên gia hay công ty cung cấp dịch vụ cho công ty khác, Business to Business, b 2 b cũng có thể có được nguồn thu nhập đời đời, bằng cách lấy theo phần trăm lợi nhuận của khách hàng hơn là thu một phần phí cố định. Nếu bạn đang làm một công việc 8 tiếng một ngày nên không có cuốn và thời gian để xây dựng công ty, thì trong phần tiếp theo bạn sẽ học được cách xây dựng một công ty trên mạng tại gia đình thế là bạn đã có trong tay bốn phương pháp có thể tận dụng ngay để nhân thu nhập của mình lên gấp nhiều lần. Làm sao tôi có thể tăng quy mô giá trị của mình? Sau khi đọc những ví dụ người thật việc thật và đầy hứng khởi trên, tôi chắc rằng bạn nung nóng muốn bắt đầu áp dụng các phương pháp để tạo ra nhiều nguồn thu nhập cho bản thân. Và bây giờ trong vòng 30 phút Bạn hãy suy nghĩ về tất cả những cách thức mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức để tăng quy mô giá trị lao động của mình. Hãy trả lời các câu hỏi. Làm thế nào để giá trị tôi tạo ra có thể ảnh hưởng tới nhiều người hơn? Làm sao tôi có thể nhân rộng hay khuất đại hiệu quả mỗi giờ làm việc? Có cách nào chỉ làm một lần mà lại nhận được thù lao nhiều lần không? Hãy bắt đầu và làm ngay bây giờ. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chi tiết các phương pháp mà tất cả mọi người ở bất cứ ngành nghề nào, dù giàu hay nghèo, cũng biết tận dụng thông qua sức mạnh của Internet để kiếm nhiều tiền hơn từ các nguồn thu nhập.